Mời các bạn theo dõi tiếp bộ từ thuyết Trinh Thám Kinh Sĩ Chỏ Trời Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất do Lưu Hà Diễn Đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com Quyền thứ tư Dị Giới Trường thứ 26 Độc lập tác chiến Đồng hồ, 10 giờ 50 phút sáng, ngày 25 tháng 3. Đồng hồ là hồ kiến tạo lớn nhất ở thành phố Tông Châu, rộng đến nỗi khiến người ta có cảm giác, dõi mắt ra xa không nhìn thấy bờ. Lục này ba người lục hoa, phương lệ phù và trịa hộ linh đang ngồi trên trực thăng, vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp để hạ cánh. Phi công gợi ý tổng diện tích khu vực hồ này Lên đến mấy ngàn km vuông. Nếu phải hạ cánh xuống ven hồ, Chi bằng chúng ta, cư lượn một vòng xung quanh, Xem động tĩnh thế nào, Mọi người thấy sao? Lộ khoa tán đồng, Hai người kia không có ý kiến gì. Nhưng trực thăng bay liền mấy vòng, Mà mặt hồ chỉ gọn từng đợt sóng dập dành. Không ai nhìn thấy điều gì bất thường, Phương Lệ Phủ nói. Xem chừng phương pháp, Ngồi trên máy bay quan sát Không hiệu quả rồi Nếu không hạ cánh xuống ven hồ Thì quái thú sẽ không xuất hiện đâu Chị Hậu Linh nhớ mày nói Nhưng một khi chúng ta hạ cánh Thì sẽ rơi vào thế bị động Có trời mới biết Dưới nước và trong bụi lau Có những con quái thú gì Nếu thủy quái lôi tuột chúng ta xuống nước Thì tôi cũng đầu dám mạo hiểm Sử dụng siêu năng lực điện Không chừng chính tôi Cũng sẽ bị điện giật chết. Phương Lệ Phù nói. Siêu năng lực của cô là khống chế điện cơ mà. Mà còn sợ bị điện giật sao? triệu Hồ Linh vốn không tình nguyện tham gia trận chiến này. Nên lạnh lùng đáp trà. Cô cứ tự bắn tia la xe vào người mình xem. Xem kết quả thế nào. Phương Lệ Phù bị đồng đội trà đòn. Bằng những lời cay nghiệt. Nên ức đến tận cổ. Không nói được câu gì. Chỉ hừ một tiếng. Cô ta thấy người đàn bà này thật đáng ghét. Phương Lệ Phù hối hận vì đã đồng ý ở cùng nhóm với Lục Hoa và Triệu Hữu Linh. Một gã mọt sách và một à cay nghiệt. Thực ra trong liên minh, Quý Khải Thủy và Hằng Nhất là hai anh chàng đẹp trai. Mục Túc Kiệt và Lôi Ngạo cũng không tệ. Sớm biết vậy, cô ta đã nặng nạc đòi chung nhóm với họ. Phương Lệ Phù đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lục Hoa nói, Các cô đừng lo, siêu năng lực của tôi có thể bảo vệ các cô an toàn. Triệu Hữu Linh nói, tôi không hoài nghi điều đó, nhưng siêu năng lực của anh rồi cũng có lúc cản kiệt. Lần trước, chúng tôi đã phải cứu, anh còn nhớ không? Lục Hoa hơi ngượng, không nói gì nữa. Phương Lệ Phù quả thực chán ghét miệng lưỡi và dòng điều của Triệu Hữu Linh vô cùng. Chỉ mong mau chóng kết thúc nhiệm vụ để trở về Đại Bàn Xoanh. Cô ta ngồi mép phải của chiếc trực thăng, hơi thỏa đầu ra ngoài, rồi chỉa ngón tay đeo nhẫn về phía mặt hồ nói. Cứ ngồi đây bàn cái vô vị, chỉ bằng tôi trực tiếp thăm dò xem, rốt cuộc dưới đáy hồ có gì không. Nói xong, cô ta bắn tiên laser từ chiếc nhẫn kim cường đeo trên ngón trò tay phải về phía mặt hồ. Nhưng phía dưới hồ không hề có phản ứng gì. Phương Lệ Phụ lại bắn thêm nhiều luồng laser khác về các hướng khác nhau của hồ nước. Nhưng vẫn không hề có phản ứng. triệu Hồ Linh chết nhạo. Hồ nước rộng như vậy. Cô bắn bừa vài phát thì anh thua gì? Chỉ tổ lãng phí năng lượng thôi. Phương Lệ Phù biểu mùi dễu lại. Vậy cô thử xem thế nào? Tuy Lục Hoa là đội trưởng. Nhưng anh không giỏi ứng phó với phụ nữ. Cũng chưa bao giờ tham gia những vụ phụ nữ tranh chấp nhau. Nên lúc này anh đành bất lực. Chỉ biết khuyên giải. Hai cô đừng cãi nhau nữa, chúng ta là một nhóm, phải đoàn kết chứ. Chị Hậu Linh và Phương Lệ Phù mỗi người quay sang một hướng, không thèm đếm xỉa đến nhau. Lục Hoa bất lực thở dài, trong lòng cực kỳ bất mãn. Phương Lệ Phù tùy ý bắn nhiều luồng la rè xuống lòng hồ. Đột nhiên, mắt cô ta mở to, người này lên như vừa bị điện giật rồi bất giác kêu á. Lục Hoa vội hỏi, sao thế? Phương Lệ Phù kinh hãi nói, Tôi vừa, hình như vừa nhìn thấy vật gì đó ở dưới nước Một vật thể màu trắng, rất to và dài Chắc chắn là thủy quái rồi Thần kinh lục hoa căng dây, dây đàn Anh hỏi Cô bắn loạn tiên la rè chúng phải nó à? Phương Lệ Phú lắc đầu Chắc không phải thế Nếu bắn chúng thì trên mặt nước đã phải nổi vết máu chứ Có thể nó giật mình vì bị tiên la rè quấy nhiễu viên phi công hỏi Thế có cần chúng tôi hạ xuống gần sát mặt nước hơn không? Phương Lệ Phụ gật đầu. Được, nếu chúng ta ở trên không trung mà có thể nhìn rõ tình hình hoạt động dưới nước, thì có thể giết được quái thú mà không cần mạo hiểm. Câu nói này đánh trúng tâm lý của Triều Hữu Linh. Cô ta chỉ muốn làm cách nào đó để hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp phải nguy hiểm. Nếu Phương Lệ phủ có thể làm được điều này, thì không còn gì tốt bằng. Nghi vậy, cô ta liền đổi giọng, nhắc nhở Phương Lệ Phụ. Chú ý khúc xả ánh sáng đấy Không rõ Phương Lệ Phù không nghe thấy Hay cố tình không đếm xìa đến triệu hữu linh Mà cô ta chẳng nói chẳng rằng Chỉ chăm chăm nhìn về phía mặt hồ Phi công điều khiển máy bay hạ thấp độ cao Cho đến khi chỉ cách mặt nước Chừng hơn 20 m Phương Lệ Phù liên tiếp Bắn nhiều luồng laser về phía vị trí khi nãy Nhìn thấy thủy quái Đột nhiên cô ta kêu lớn Lại xuất hiện kìa Lần này lục hoa Và triệu Hữu Linh cũng nhìn thấy Quả nhiên Trên mặt hồ xuất hiện một động vật có xương sống khổng lồ Hào hào giống lườn Hoặc còn rắn nước ra màu trắng đục Nó đào mình mấy cái Thậm chí còn thỏ đầu lên mặt nước Nhìn chăm chăm chiếc trực thăng Sau đó lặn xuống một cách thần tốc Thoạt cái Đã không thấy bóng dáng đâu Nó muốn trốn dưới đáy hồ rồi Chị Hữu Linh nói với Phương Lệ Phù Màu bắn đi Đừng để nó chạy thoát Phương lệ phù vốn định tiếp tục bắn tiên là xe Nhưng nghe thấy triều hụt linh hết Cô ta lại nảy sinh tâm lý chống đối Chậm rãi nói Gấp gáp làm gì Nó trốn làm sao được Trốn xuống đáy hồ cũng chẳng có tác dụng gì Mà bán kính phản hủy tác dụng của tiên là xe Cũng chỉ có hạn Phải gậy che đâu mà có thể khu khoáng loạn xả khắp hồ Lục hòa không để ý hai người họ nói gì Con thủy quái khi nãy Khiến anh bị chấn động mạnh Bởi vì anh chú ý đến một chi tiết Khiến người ta thấy bất an Con thủy quái từ đáy hồ ngôi đầu lên Nhìn họ Rồi chui thẳng xuống nước Động tác vừa nhanh vừa mạnh mẽ Nếu nó chạy trốn Thì lẽ ra phải hướng về xung quanh đó Mà trốn mới phải Sao lại chui tuột xuống nước Theo chiều thẳng đứng như vậy Đột nhiên lục hoa hiểu ra vấn đề Anh hét lớn Nhanh lên, mau bay lên cao Phi công hoàng hốt Không kịp kéo cần điều khiển trực thăng. Kết quả, một cảnh tượng khủng khiếp đã diễn ra. Con thủy quái như con dao long khổng lồ, đột ngột từ dưới nước nhảy vọt lên không trùng. Lực và tốc độ vô cùng kinh hồn. Nó ngoác giống cái miệng khổng lồ, cắn phập vào thân chiếc trực thăng. Sau đó lôi thẳng xuống nước với tốc độ không để mọi người kịp hoàn hồn. 10 giờ 8 phút sáng Ngày 25 tháng 3 Vì có tống kỳ nên nhóm hàng nhất cán đích Với vận tốc chỉ xếp sau nhóm quý khải thủy Nơi nhóm anh cần đến Là ngọn núi lửa đang ngủ Ở phía bắc thành phố Tông Châu Lúc này nhóm anh đang ở lương trường núi Đối diện với ngọn núi lửa thực sự Từ lương chừng núi Đến đỉnh núi Đều bị lửa giữ nuốt chừng Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi nảy sinh nghi ngờ Vì sao ở giữa biển lửa Lại có thể có quái thú mai phục Lẽ nào trên đời tồn tại Loại quái thú sống trong lửa dữ sao Trong lúc ba người nhóm hàng nhất Đang trần trừ Thì dường như ngọn núi lửa này Đã cảm nhận được sự có mặt của nhóm người siêu năng lực Ngay sau đó Hỏa trận lập tức khởi động Càng ngọn núi lửa lắc lư dung truyền Hàng nhất Tôn Vũ Thìn và Tống Kỳ giật mình Rõ ràng họ nhìn thấy ngọn núi lửa đồ sộ này Thực sự dung lắc Và có động tính phun trào Họ còn tưởng ngọn núi lửa đang ngủ kia Sắp phun trào đến nơi Nếu quả thực như vậy Thì ba người vẫn có thể dễ dàng tháo chạy Có điều cả thành phố Sẽ phải đối mặt với ngày tận thế Nơi ba người họ đang đứng Cách ngọn núi phương phương bốc cháy Chừng hơn 100 m sức nóng của những lưỡi lửa tỏa ra Làm mặt và người họ bỏng sát Họ bắt đầu cảm nhận được năng lượng Và sự uy hiếp to lớn của lửa Biệt nuôi lửa sắp phun trào Lòng họ nóng như lửa đốt nên không nhìn thấy vật thể xuất hiện trong đám lửa. Mà đến khi vô số quả cầu lửa chạy ào ào từ trên đỉnh núi xuống, họ mới nhìn rõ khuôn mặt thật của kẻ tấn công. Thật không thể tưởng tượng được những quả cầu lửa này lại là hàng ngàn hàng vạn con chuột toàn thân bốc cháy rừng rực. Có điều dường như những con chuột này có điểm bất thường. Trước tiên, sinh vật này lớn hơn những con chuột bình thường, phải to gần bằng con thỏ trưởng thành. Tiếp đến, Không phải chúng lao xuống chân núi để chạy trốn Sau khi bị cháy Mà chúng có bản năng chống cháy Lúc trước Khi núi lửa sắp phun trào Bầy chuột đang ẩn nấp ở đây Lưu lượt đứng dậy, hoạt động Khiến người ta này sinh ảo sát Cả ngọn núi lửa đang rung chuyển Nhưng những sinh vật thông thường nếu sống trong lửa giữ Ê rằng chỉ vài phút sau Đã chết cháy Sao chúng lại có thể vùi mình trong lửa Cách lý giải duy nhất cho tình huống này Đây là loài chuột quái xỉ, có thể chất đặc biệt, không sợ lửa. Chuột chuột lửa sao? Tổng Vũ Thìn kinh hãi bất giác, giật lùi mấy bước. Tôi từng đọc sách nên biết, đây là loài sinh vật chỉ có trong truyền thuyết. Lông và da của chúng có kháng lửa, sinh tồn trong lửa. Chẳng lẽ trên đời thực sự có loài quái thú này sao? Không đợi hàng nhất và Tống Kỳ đáp lời, Tổng Vũ Thìn vội nắm chặt tay họ nói. Tống Kỳ, màu đứa chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức. Chúng ta không ứng phó nổi đâu Chỉ cần bị chúng bao vây Chúng ta chỉ còn đường chết Tông Kỳ cũng ý thức rõ điều này Cô nói với hàng Nhất Tôn Vũ Thị nói đúng đấy Nhân cơ hội này chúng ta mau rút lui thôi hàng Nhất lắc đầu Lấy máy chơi game PSV Có vỏ trong thấm nước trong túi sách ra và nói Hai cậu nghe tôi nói Biệt chặt mũi Tạm thời ngưng thở Đừng hít vào Hả Tuấn Vũ Thị không hiểu vì sao hàng Nhất lại muốn làm như vậy Hàng ngàn con chuột lửa đang chạy phía trước Cách họ chưa đầy 30 m Không còn thời gian giải thích Hàng nhất hô lớn Hãy làm theo tôi nói mau Mau hít thở Tôn Vũ Thìn và Tống Kỳ không còn lựa chọn nào khác Đành bịt chặt mũi Hàng nhất thở thật sâu Rồi khởi động siêu năng lực Trong khoảnh khắc họ thấy Mình đang đứng ở giữa đại dương minh mông Nói chính xác hơn Thì họ đang ở dưới đáy biển Xung quanh có đủ các loại cá Sống ở vùng nước sâu chm chạp bơi lội thậm chí còn có cả quần thề san hồ và đào ngầm dưới đáy biển tuần Vũ Thìn và Tống Kỳ chỉ bị chặt mũi chứ không nhắm mắt họ kích ngạc đến nỗi không thốt thành lời đặc biệt khi họ nhìn thấy lũ chuột lừa lúc trước lũ chuột đó giờ cũng đang ở dưới nước lừa trên người chúng đương nhiên đã bị dập tắt hoàn toàn chung rời xuống đáy biển trong tình trạng không hề được chuẩn bị trước nước biển nhanh chóng tràn vào khoag mũi và phổi ở dưới nước Lũ chuột lửa hoàn toàn vô dụng Phần đông chưa kịp phản ứng gì Đã tự ngạt nước mà chết Hàng nhất không biết Tống Kỳ Và Tôn Vũ Thìn có thể nín thở trong nước bao lâu Nên anh không dám mạo hiểm Nửa phút sau Anh giải trừ siêu năng lực Thế giới dưới đáy đại dương cũng biến mất Họ trở về khung cảnh ban đầu Nhưng điểm khác trước là Lửa trên núi đã bị dập tắt Lũ chuột trên quá nửa Số còn lại rụt đầu rụt cổ sợ hãi Bởi vì chúng đã mất đi lợi thế lừa sữ Giờ chẳng khác nào sinh vật bình thường Tông kỳ chưa hiểu nhiều Về siêu năng lực của hàng nhất Nhưng cô cũng có thể đoán được khi nãy Anh đã đưa mọi người và cả cành vật xung quanh Xuống đáy biển Cô hỏi Hàng nhất Anh đã chuẩn bị từ trước rồi phải không Hàng nhất gật đầu Tôi biết Chúng ta đã phải đối đầu với hòa trận Nên đã chuẩn bị sẵn trò chơi dưới đáy đại dương này Chỉ cần bước vào cảnh vật trong trò chơi thì mọi nguy cơ sẽ được giải trừ. Tông Kỳ lắc đầu cười. Siêu năng lực của anh thật lợi hại. Nhưng có một điểm cô vẫn chưa rõ. Vì sao tóc và quần áo của chúng ta vẫn khô nguyên? Có phải khi nãy chúng ta ở dưới đáy biển thật không? Hàng nhất nói. Cô vẫn chưa hiểu rõ về siêu năng lực của tôi. Theo như lục hoa giải thích, tôi không thể thực sự đưa mọi người xuống đáy biển mà là tạo ra một ảo cảnh. Giống hệt trong trò chơi Sau khi tôi giải trừ siêu năng lực Thì mọi vật xung quanh trở về trạng thái ban đầu Có điều kết quả trong trò chơi Lại được giữ nguyên Bởi vậy lúc chuột bị chết chìm Nùi lửa vẫn bị dập tắt Nhưng ngọn núi này và cả chúng ta Đều không hề bị ướt Tông kỳ không nén được niềm vui Phá lên cười Hóa ra là vậy Xem ra đối mặt với anh Thì hòa trận khí thế phừng phừng Cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi Nhưng Tôn Vũ Thìn lại cau mày lắc đầu. Vậy sao? Tôi thấy chẳng qua chúng ta gặp may thôi. Vừa vặn là nhóm chúng ta đến đây. Cô có từng nghĩ nếu đổi thành nhóm khác thì họ sẽ phải đối mặt với nó như thế nào? Nhóm Quý Khải Thủy còn có thể dựa vào siêu năng lực của Lạc Kỳ để trốn thoát. Nhưng nhóm Hải Lâm thì sao? Giả sử ban đầu họ chọn hòa trận thì e rằng sẽ khó thoát nổi kiếp nạn này. Tông Kỳ nói Hải Lâm ở cạnh Hầu Ba Mà siêu năng lực của Hậu Ba Là tạm dừng thời gian Chắc họ vẫn có thể ứng phó được chứ Tồn Vũ Thịnh nói Hậu Ba chỉ dừng thời gian nhiều nhất là một phút Hơn nữa siêu năng lực này Gây hao tổn thể lực rất lớn Chỉ có thể sử dụng một lần Trong khoảng thời gian đó Họ có thể trốn thoát nổi không Thôi được rồi Đừng đưa ra giả thiết đó nữa Hàng nhất nói với Tôn Vũ Thịnh Tôi biết cậu đang lo lắng cho sự an nguy của Hải Lâm Chúng ta mau chóng dọn dẹp tàn cục ở đây Rồi chạy sang đó giúp họ Được không Tôn Vũ Thìn và Tống Kỳ cũng gật đầu Họ biết tàn cục mà hàng nhất nói Có nghĩa là gì Lũ chuột lửa vẫn chưa bị tiêu diệt hết Dù bây giờ chúng không thể tắc oai tắc quái Nhưng nếu lửa lại bùng lên lần nữa Thì vẫn là mối nguy hiểm cho họ Ba người lần lượt khởi động siêu năng lực Chuẩn bị diệt trừ Lũ chuột tận gốc 11 giờ 23 phút Ngày 25 tháng 3 Nhóm Lục Tân Bằng là nhóm cuối cùng đến trận địa Gần cánh đồng vùng ngoại ô viết tây thành phố Có khá nhiều hộ nông dân Lúc trước từng xảy ra vụ việc Một số nông dân bị mất thích Nhưng vẫn chưa ai tận mắt chứng kiến Quái thú, làng vàng quanh đây Phía quân đội không muốn làm dân chúng hoảng loạn và náo động Nên không dùng trực thăng đưa cả nhóm đi Ba người Lục Tân Bằng hầu Ba và Hải Lâm Phải ngồi ô tô đến trận địa Trước mắt là cánh đồng rộng mênh mông Nhìn bề ngoài không thấy hiện tượng gì bất thường Nhưng có thể Vì ảnh hưởng tâm lý Nên mọi người đều có cảm giác Nguy cơ chết chóc Đang lần khuất đâu đây Nhóm Lục Tân Bằng không dám lơ là cảnh sát Họ quan sát xung quanh cánh đồng Lục Tân Bằng phát hiện ra điểm khẳng nghi Nhiều cánh đồng đang trồng rau củ quà Theo mùa Nhưng một số khoảnh ruộng lại bỏ hoang Không hề trồng bất kỳ loại nông sản nào Điều này thu hút sự chú ý của anh ta Lục Tân Bằng nêu nghi vấn Vì sao mấy mẫu ruộng kia Lại không trồng trọt gì thế nhỉ Hậu bà nói Có thể là đất hoang Vốn đã để không như vậy từ trước chăng Lục Tân Bằng lắc đầu Tất cả các mảnh ruộng đều trồng gió quả Chỉ có mấy mảnh ruộng đó để không Không hợp lý chút nào Hải lâm hỏi Thì anh thấy điều này có nghĩa gì Lục Tân Bằng trầm ngầm suy nghĩ Rồi phòng toán Liệu có phải những mảnh ruộng đó Vốn trồng thứ gì đó Có điều sau này lại xảy ra thay đổi đột biến Mới dẫn đến tình trạng như hiện tại Chẳng lẽ Mấy mảnh ruộng đó Lại là thổ trận mà chúng ta đang phải đối đầu sao Hậu Ba hỏi Lục Tân Bằng nhìn quanh Muốn tìm vài nông dân để hỏi thăm Nhưng sau khi xảy ra mấy vụ nông dân mất tích Thì có lẽ Phía quân đội đã thông báo cho chính quyền địa phương Và yêu cầu người dân di rời khỏi vùng này Rõi mắt nhìn xung quanh Anh ta thấy nhà nào cũng cửa đóng then cài Không một bóng người Hải Lâm nói Hay là để tôi bắn qua cầu lửa về phía những mảnh ruộng đó Thăm dò xem Có thứ cổ quái nào vui mình trong đất hay không Hậu ba nhìn Lục Tân Bằng Trưng cầu ý kiến Lục Tân Bằng không biết nên quyết định thế nào Chỉ là lầm Cảm thấy Đây không phải là chủ ý hay Anh ta nhìn xung quanh Nhưng không thấy ai Chỉ thấy một con trâu buộc ở vườn của một hộ gia đình gần đó Lục Tân Bằng bước về phía con trâu Khẽ nói Xin lỗi mày nhé Hai người còn lại thấy anh ta dắt nó đi rồi Ném mạnh con trâu nặng hơn một tả lên không trùng Nhẹ nhàng như người ta ném chiếc khối Chỗ nó đáp xuống là mảnh ruộng hoàng Con trâu vừa đáp xuống đất Thì một cảnh tượng hãi hùng xảy ra Con trâu giống như bị rơi vào vùng cát lún Nhanh chóng lún xuống đất Chỉ trong hai ba giây Con trâu to lớn đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong lòng đất Sau đó cánh đồng Lại yên ắng như chưa hề xảy ra chuyện gì Nếu không tận mắt nhìn thấy Thì không ai tin nổi mảnh đất đó Vừa nuốt trừng một con trâu Lục Tân Bằng hầu Ba và Hải Lâm thất sắc Họ đã lý giải được vì sao khi trước Những nông dân kia lại mất tích Nhưng đối mặt với những Mảnh đất nuốt trừng sinh vật thế này Họ lại không biết phải làm gì Không nghĩ ra nên phát huy tác dụng Siêu năng lực của bản thân bằng cách nào kẻ địch không rõ ràng Chỉ là một mảnh đất quái gì Nhưng lại khiến họ lúng túng Chẳng biết nên chiến đấu ra sao Là sao Hải Lâm ngộ ra điều gì kêu lên Nguyên tố Đúng rồi Nhất định là siêu năng lực nguyên tố Đã thay đổi kết cấu và thuộc tính của thuộc nhưỡng Hậu ba nhìn Hải Lâm nói Chẳng phải siêu năng lực của cô cũng là nguyên tố sao Cô có thể thay đổi kết cấu và thuộc tính Trở lại như cũ không Tôi chưa thử bao giờ đột nhiên Hai Lâm Bất An nhìn xung quanh, thần kinh căng như dây đàn. Nếu quả thực như vậy thì nhất định có kẻ siêu năng lực biết thao túng nguyên tố đang mai phục gần đây. Cô chưa kịp lời thì mảnh đất ngay trước mặt đột nhiên sụt lở, toàn bộ nông sàn đều bị lún xuống đất. Điều đáng sợ hơn là đường sá, nhà cửa và mọi vật xung quanh đều đang sụt lún. Dường như mảnh đất dưới chân họ cũng đang có chiều hướng trở thành vùng cát lún chết người. Chết rồi. Chúng ta trúng kế rồi, Hải Lâm kêu thất thành, chạy mau. Lục Tân Bằng và Hậu Ba có càng bò chạy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ khiếp đàm và chấn động cực điểm. Họ thấy rõ con người đang khống chế hướng sụt lọt của đất, mục đích là bao vây họ và chính sữa. Mà kết quả không cần nói cũng biết, họ đang bị vây khốn trong tử lộ. Từ khi có được siêu năng lực, chưa bao giờ Lục Tân Bằng thấy kinh sợ như lần này. Anh ta ý thức được rằng Mình đã phạm sai lầm chí mạng Đó là không nên kiều chiến với thổ trận Siêu năng lực của anh ta lớn mạnh hơn nữa Mà rơi vào tình cảnh này Thì cũng chẳng khác nào trêu đất xuống biển Một đi không trở lại Siêu năng lực của anh ta không thể phát huy tác dụng Anh ta điên cuồng Nhưng tuyệt vọng phát hiện Tốc độ sụt lún của vùng đất xung quanh Nhanh hơn nhiều So với tốc độ chạy bằng hai chân của mình Xem ra Bị chôn sống trong lòng đất Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Đúng lúc này Lục Tân Bằng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Hải Lâm Từ phía sau Anh ta ngoái đầu nhìn Phát hiện cô chạy hơi chậm Nên nửa người đã lún xuống đất Họ nhìn nhau bằng ánh mắt sợ hãi Biết rằng thần chết cách họ rất gần Chỉ là người đi sớm một bước Người đi muộn một bước mà thôi Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc Hầu ba hô to Thời gian ngừng lại Mọi vật xung quanh đều ngưng lại Giống như trong phim Đất cũng tạm ngừng sụt lún Động tác của Lục Tân Bằng và Hải Lâm Cũng ngừng lại Hậu ba không dám chậm chế Màu chóng lao về phía Lục Tân Bằng Vác anh ta lên vai Rồi chuẩn bị chạy về phía Hải Lâm Nhưng đột nhiên hậu ba dừng bước Anh ta nhận ra rằng Mình không thể cứu nổi Hải Lâm Đất phía sau sụt lún trở lại Chẳng bao lâu Đã phong tỏa đường sụt lùi duy nhất của họ Muốn chạy thoát khỏi vòng vây nguy khốn này Ít nhất hầu ba cần một phút Nhưng nếu anh ta chạy đến Vị trí của Hải lầm Và kéo cô lên khỏi lòng đất Thì chỉ ít cũng tốn hơn chục giây Sẽ phải hao tốn rất nhiều thể lực Điều đó khiến Thời gian tạm dừng sẽ kết thúc Sớm hơn thời hạn Đến lúc ấy ba người họ Chỉ còn con đường chết Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc hồn Trường thứ 27 Hải Lâm Lâm Nguy Ba con khỉ đột có kích thước khổng lồ lao vào Quý Khải Thủy Phạm Ninh và Lạc Kỳ Trước đó Quý Khải Thủy phải đối phó với một con khỉ đột sức lực đã hao tồn quá nửa Giờ thấy ba con khỉ đột lao tới anh thực sự sợ hãi và bất lực May mà Phạm Ninh ở đó Cô giang hai tay 10 đồng ngón tay thò ra 10 sợi dây điều khiển con rối tàng hình điều khiển hai con khỉ đột Động tác của hai con kỳ đột bỗng ngừng lại. Có điều Phạm Ninh không thể chăm sóc được con còn lại. Có lẽ con kỳ đột này đã biết sự lợi hại của Quý Khải Thủy, nên nó bật nhảy lên cao rồi đáp xuống vị trí của Lạc Kỳ, định bắt nạt kẻ yếu. Quý Khải Thủy tưởng nó lao đến tấn công mình, nào ngờ lại chuyển mục tiêu sang Lạc Kỳ. Anh khởi động siêu năng lực, định ngăn cạt, nhưng không còn kịp nữa. Con kỳ đột đã từ trên cao, Nhằm thẳng và Lạc Kỳ đè mạnh xuống. Lạc Kỳ không chạy, cũng không né tránh. Cậu ta dường ngón tay, hướng về phía con khỉ đột, đang từ trên không trùng rơi xuống người mình và vẽ một vòng tròn lớn. Con khỉ đột rơi trúng vòng tròn và kỳ tích đã xảy ra. Nó biến mất, như thể vừa rơi vào hố đen thời không vậy. Quý Khải Thụy biết, Lạc Kỳ đã truyền con vật đến không gian khác. Anh đến bên Lạc Kỳ khen ngợi. Chiều này lợi hại thật đấy. Sao trước đây không thấy cậu ra tay? Lạc Kỳ lạnh nhạt đáp lời Tôi nói rồi Tôi duy trì thái độ trung lập Không giúp bất cứ ở bên nào Nhưng khi bản thân bị uy hiếp Thì đương nhiên tôi phải biết bảo vệ mình chứ Quy khải thủy hừ một tiếng nhỏ Không tránh cái với cậu ta nữa Phía phạm ninh Cô không ngừng điều khiển hai con dối đánh nhau Bây giờ cả hai con khỉ Đều nằm dạp ra đất Sau đó không còn bất kỳ quái thú nào xuất hiện nữa Xem ra kim trận đã bị phá dài Ở khu rừng rậm phía nam thành phố Tình hình vô cùng nguy cấp Tuy toàn thân Thư Phi và Mục Túc Kiệt Đều đã biến thành kim loại Tạm thời lũ nhện độc và dết độc Không làm vương hại đến họ Nhưng cũng không thể kéo dài tình trạng này mãi Lồi ngạo đang bay là là trên mặt đất Anh ta tự tạo ra luồng nhiễu động nhỏ Để bảo vệ mình Nhưng cũng như hai đồng đội Thị lực của anh dần suy giảm và cạn kiệt Không thể duy trì tình trạng này lâu Sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng Anh quyết định đánh cược một phèn Lôi ngào hét to Mục tú kiệt Thư Phi Hai người ôm chặt lấy cây to ở cạnh đó nhé Tôi chuẩn bị ra chiêu hiểm đây Dường như mục tú kiệt Đã đoán ra lôi ngào định làm gì Anh ra hiểu cho Thư Phi làm theo Hai người ôm chặt lấy một thân cây to gần đó Phần thân cây chạm vào cơ thể của một thuốc kiệt Cũng biến thành kim loại Trước đây lôi ngạo cũng từng sử dụng chiêu này một lần Anh biết công hiệu của nó vô cùng lớn Có điều sau khi dùng chiêu này Trong khoảng thời gian ngắn Anh không thể sử dụng siêu năng lực được nữa Bởi vậy khi anh quyết định sử dụng chiêu này Thì trong lòng đã tự nhủ Không thành công cũng thành nhân Và lại tình thế bây giờ vô cùng khẩn cấp Anh không còn lựa chọn nào khác Lôi ngạo dơ hai tay lên cao, hét to, lốc xoáy. Trong khoảnh khắc, một cơn lốc với uy lực khủng khiếp xuất hiện. Tất cả đám độc vật đều bị cơn lốc kinh hoàng, rút, hút vào bên trong. Số lượng nhện và dết, nhiều không kề xiết, đã biến cơn lốc do lôi ngạo tạo thành cơn lốc màu đen. Đám độc vật này đều là côn trùng loại nhỏ. Chúng không ngừng bị cuồng phong cứa xé, cắt lìa, không con nào sống sót. Ngược lại với lũ độc vật, Mục Tu Kiệt và Thư Phi ôm chặt cây cổ thụ. Vì cơ thể họ đã hóa thành kim loại, nên hai tay ôm chặt như hai chiếc khóa kiên cố, khóa và thân cây. Bởi thế, dù ở trung tâm cơn lốc, nhưng họ không hề bị lay chuyển, cũng không hề bị cơn lốc cuốn phẳng. Toàn bộ đám độc vật bám trên người, đón nhận bước tiệc của báo, đều bị tẩy trừ sạch sẽ. Siêu năng lực của lôi ngáo mới ở cấp độ 2. Nên hình thành được cơn lốc xoáy Với uy lực lớn mạnh như vậy Đã đạt đến cực hạn Anh không thể duy trì được lâu Nên sau 10 phút Cơn lốc xoáy ngừng lại Có điều như vậy đã đủ Đám độc vật bị tiêu diệt sạch bách Họ lặng lẽ gật đầu Lệ thần sát kiệt quệ Rút khỏi khu rừng trong công viên Không ngờ chiếc trực thăng lại bị thủy quái lôi tuột xuống hồ Đây là điều nhóm lục hòa không thể ngờ May mà Lục Hoa có kinh nghiệm chinh chiến Nên không đến nỗi lúng túng chân tay Vào lúc chiếc trực thăng chìm xuống đáy hồ Anh lập tức khởi động bức tường phòng ngự hình tròn Bao chùm lên bốn người Gồm anh, Phương Lệ Phù, Triệu Hữu Linh và Viên Phi Công Bảo vệ họ trong vòng an toàn Đây không phải lần đầu tiên Lục Hoa tạo ra bức tường phòng ngự dưới nước Bức tường phòng ngự có khả năng cách ly nước Hình thành nên không gian khép kín quy mô nhỏ Nhưng bức tường này có một nhược điểm chí mạng, đó là dưỡng khí trong không gian khép kín vô cùng hữu hoạn. Họ phải tìm mọi cách, bơi lên mặt nước, mà làm vậy thì cầm chắc cái chết. Không những vậy, tình hình lúc này còn tồi tệ hơn. Chiếc trực thăng càng lúc, càng chìm xuống đáy hồ, khiến những người trong máy bay cũng chìm theo. Lục Hòa nói, nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi máy bay, nổi lên mặt nước. Phương Lệ Phụ và Triệu Hữu Linh bám theo Lục Hòa. Họ nhanh chóng thoát ra từ cánh cửa của máy bay. Nhưng viên phi công lại muốn ra ngoài từ cánh cửa bên trái. Lục hoa chưa kịp ngăn lại thì anh ta đã làm vậy và lập tức mất mạng. Viên phi công vừa thoát khỏi sự bảo vệ của bức tường phòng ngự hình tròn thì những con thủy quái khổng lồ dưới đáy hồ đã bơi đến như những bóng mà. Một con há cái miệng khổng lồ ngoạm vào cơ thể viên phi công kéo tuột xuống đáy hồ. ngay sau đó chỉ thấy một vệt máu bắn lên và nhanh chóng lan trên mặt hồ. Lục Hòa nhắm chặt mắt, hối hận vì không thể cảnh báo viên phi công sớm hơn. Cuộc đột kích dưới nước đã khiến Phương Lệ Phù nhìn rõ bộ mặt thật của Thủy Quái. Đó là một con rắn nước khổng lồ, thân dài ít nhất 50 m đường kính chừng 1 m hàm răng sắc nhọn, thủ đoạn tấn công tàn nhẫn khiến người ta dùng mình ớn lạnh. Vậy mà khi cô ta thoải mái quan sát con rắn nước khổng lồ, thì một uy hiếp khác đã thình lình ấp đến. Đàn cá Piranha kéo tới đông nghìn nghịt từ bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc đã bảo vây nhóm lục hoa Ở đồng hồ, không thể xuất hiện loài sinh vật giống như cá Piranha, càng không thể xuất hiện loài rắn nước khổng lồ. Do rằng những sát thủ dưới nước này được người ta đặc biệt thả xuống đây để tiếp đãi họ. Cuối cùng, họ đã được lĩnh giáo sự hung hiểm của thủy trận. Có điều, hoàn cảnh nguy hiểm trước mắt Lại có lợi nhất với triệu hữu linh Do rằng trận thủy chiến này Được Donnie đóng giày cho cô ta Cô ta cười lạnh Thò một tay ra khỏi bức tường phòng ngự Khởi động siêu năng lực điện Phóng một nguồn điện lưu cực lớn Nước là vật dẫn điện Bởi vậy chỉ trong vài giây Tất cả sinh vật dưới hồ Bao gồm đàn cá Piranha Và con rắn nước khổng lồ Đều bị điện giật chết Triệu hữu linh là kẻ có tâm địa độc ác đoàn tàn bạo Dù thủy quái dưới nước Đã bị điện giật chết Nhưng cô ta vẫn tiếp tục phóng điện Như muốn đốt chúng thành than vậy Đừng nói loài cá Pidanha nhỏ bé Ngay cả con rắn nước hồng lồ Cũng co giật mấy cái rồi thẳng đơ Bất động Phương lệ phù người thấy mùi cháy khét Lại thấy vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm Của triệu hụ linh Bỗng thấy ớn lạnh Phương lệ phù lên tiếng Đủ rồi cô định nướng chín chúng hay sao Chẳng rõ Triệu Hữu Linh muốn chút sự bất mãn dồn nén Hay muốn chống đối Phương Lệ Phù Mà vẫn chưa dừng tay Chỉ lạnh lùng nói Cô có đảm bảo được con rắn nước khổng lồ kia đã chết thật chưa Hay chỉ ngất đi vì điện giật Phương Lệ Phù dừng ngón trò đeo nhẫn của bàn tay phải lên Bắn tia la xuyên thùng người con rắn khổng lồ Quay sang nói với Triệu Hữu Linh Thế này cô đã yên tâm chưa Triệu Hữu Linh hờ một tiếng Hừ, Không ngờ cô bồi thêm một dao thật Phương Lệ Phù trong buồn nhiều lời với người đàn bà có tính cách cổ quái, khó gần. Lục Hòa nhắc nhở, đừng lãng phí thời gian nữa, dưỡng khí trong bức tường phòng ngự chỉ có hạn thôi. Riêng vấn đề này, cả Triệu Hụ Linh và Phương Lệ Phù đều không dám chậm chế ba người cùng nổi lên mặt nước. Với siêu năng lực của hàng nhất, Tôn Vũ Thìn và Tống Kỳ, thì việc diệt trừ đám chuột lừa, Đã mất uy lực phát lừa thực sự là Dùng ra một châu để giết gà Chưa đầy 10 phút sau Họ đã quét sạch đám chuột lửa Và vỡ triệt đề hòa trận Nhưng Tôn Vũ Thìn không hề muốn nghỉ ngơi Anh nói với Tống Kỳ Bây giờ cô đưa ngay chúng tôi đến cánh đồng ngoài ô phía tây thành phố được không Tống Kỳ đưa mắt Hỏi ý kiến hàng nhất Hàng nhất biết Tôn Vũ Thìn đang rất lo lắng cho Hải Lâm Huân hổ lúc trước mọi người đã hẹn nhau Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nhóm phái chi viện cho các nhóm khác. Bản nhóm của Lục Hoa, Quý Hải Thủy và Mục Túc Kiệt đều có nhân vật đóng vai trò của tuyến phòng ngự nên anh tương đối yên tâm. Bởi vậy bất kể xét về tình hay về lý thì nhóm của Hải Lâm vẫn cần viện trợ trước tiền. Hành nhất gật đầu đồng ý, được, chúng ta đến chỗ nhóm Hải Lâm ngay. Nhờ siêu năng lực của Tống Kỳ, chỉ trong vòng vài phút, họ đã di chuyển từ núi lửa đang ngủ đến chiến trường khác. Cánh đồng ở ngoài ô phía tây thành phố. Vậy mà khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng. Dường như ở đây vừa xảy ra một trận lún đất. Tất cả nhà cửa, cây cối, đường xá đều sụt sâu dưới lòng đất. Không nhìn thấy hải lầm, hầu ba và lục tân bằng đâu. Tôn Vũ Thìn vừa sốt ruột, vừa gọi, vừa tìm kiếm. Hàng nhất kéo anh lại nhắc nhở. Cẩn thận, chưa chắc trận chiến ở đây đã kết thúc. Tôn Vũ Thìn càng lo lắng, nhưng chẳng thấy ai cả. Họ đi đâu mới được chứ? Tông Kỳ để ý thấy cột điện và cây cối Đều bị sụt sâu xuống lòng đất Không biết dưới đó Còn vùi chôn bao nhiêu người Bất giác cô có sự cảm chẳng lành Nên ngập ngừng nói Họ liệu có bị vùi dưới đất không? Tuần Vũ Thìn thất sắc Muốn lập tức nhảy xuống hốt sụt tìm kiếm Hàng nhất nhanh tay kéo bàn lại Chớ manh động chưa biết chừng đất lại sụt lún đây Đúng lúc này Tống Kỳ đột nhân nhìn thấy hai bóng người ở phía xa đường quốc lộ một cao một thấp, một gầy một béo cố kích động hét lên hình như là họ, Lục Tân Bằng và Hậu Ba Nhóm hàng nhất vội vàng chạy qua đó quạt nhiên là hai người họ trông họ vô cùng mệt mỏi bụi đất đầy mặt như vừa bị rút hết sức lực vậy do rằng họ đã sử dụng siêu năng lực đến cực hạn Hậu Ba thấy ba người nhóm hàng nhất nét bất an thoáng lướt qua mặt anh ta Tôn Vũ Thịn đến gần hỏi Sao chỉ có hai người? Hài Lâm đâu? Lục Tân Bằng và Hậu Ba nhìn nhau Hậu Ba anh ấy đáp Xin lỗi, tình hình lúc đó Chúng tôi không thể để mắt đến người khác được Nên không kịp cứu Hải Lâm Tôn Vũ Thịn lo lắng sắp phát khóc Nói vậy là ý gì? Con bé, con bé làm sao rồi? Hậu Ba không dám kể thật Việc mình từ bỏ cơ hội cứu sống Hài Lâm Anh ta uyển chuyển thay đổi nội dung câu chuyện Trận sụt đất quá khủng khiếp Chúng tôi đến đây chưa lâu Thì xảy ra trận sụt lở trên riêng rộng như thế Sắp trồn sống chúng tôi đến nơi Mà xung quanh đều sụt cả Chẳng ai đề phòng Tôi và Lục Tân Bằng trước kịp phản ứng Thì đã thấy Hải lầm sụt xuống lòng đất Tôi cho thời gian tạm ngừng Định kéo cô ấy lên Nhưng cô ấy sụt quá sâu Nên không kịp Tuần Vũ Thịnh thân thờ Lúc sau nước mắt từ từ rơi xuống Anh hối hận lầm bầm Tất cả là tại tôi. Tôi nên ở cạnh con bé. Tôi không nên rời xa nó. Hàng Nhất vô cùng đau buồn hỏi. Hài Lâm sụt xuống chỗ nào? Hầu ba nhỏ giọng đáp. Tôi không nhớ nữa. Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn. Chỉ biết cô ấy bị sụt xuống. Không nhớ rõ vị trí cụ thể. Tổn Vũ Thìn hướng về phía đất sụt, khào khào trong cổ họng. Tôi phải đưa con bé lên. Hàng Nhất và Tống Kỳ cũng ngăn lại. Hàng Nhất nói. Đừng vậy mà, nguy cơ của thổ trận vẫn chưa bị giải trừ. Giờ không phải lúc đau buồn nhụt chí Về điểm này, Lục Tân Bằng phân tích. Thật kỳ lạ, nhưng sau khi Hải Lâm bị chôn dưới hố, thì hiện tượng sụt lún lập tức ngừng lại. Giống như mục đích của đối phương chính là cô ấy. Nói cách khác, đối phương chỉ muốn cho chúng tôi lĩnh giáo sự lợi hại của thế trận, chứ không muốn đuổi cùng giết tận chúng tôi. Tông Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy thì những trận địa khác Chắc cũng kết thúc rồi Chúng ta đi gặp mọi người đã Muốn tìm Hải Lâm Thì cần nhờ siêu năng lực của Thư Phi trợ giúp Tôn Vũ Thìn cố nén bị thường Vì cục diện chung Anh đành tạm rời vùng đất đau buồn Đã vùi chôn Hải Lâm Trường thứ hai mệt Tỏ tình Nhờ sự giúp đỡ của Tống Kỳ và Lạc Kỳ Thành viên của năm nhóm Nhanh chóng trở về đại bàn doanh ở tầng 5 Của Bộ An ninh Quốc gia Sau khi dùng phép dịch chuyển đưa nhóm của Lục Khoa trở về an toàn Lạc Kỳ để ý thấy Tất cả các thành viên đều có mặt Chỉ thiếu mất người mà cậu quan tâm và yêu thương nhất Hải Lâm Cậu ta vội vàng hỏi Hải Lâm đâu? Tôn Vũ Thịnh vẫn chìm trong đau buồn Anh không muốn thuật lại cho cậu ta nghe Lục Tân Bằng và Hậu Ba Đành kể lại tình hình lúc bấy giờ Lạc Kỳ nghe xong còn sốc hơn cả Tôn Vũ Thịnh Cậu ta vò đầu bứt tóc Nước mắt nước mũi tèm lem Vì sao? Vì sao lại là Hải Lâm? Mọi người đều bình an vô sự trở về Sao chỉ mình cô ấy bị trồn sống ở đó? Tần Nà nước mắt Bước đến bên Lạc Kỳ Đau buồn nói Người chết không thể sống lại được Mong cầu bớt đau buồn Bất kể thế nào chúng ta cũng phải đưa được Suy thể của Hải Lâm lên mặt đất Hằng nhất hỏi Thư Phi Nếu Hải Lâm đã chết Thì siêu năng lực truy tìm của cô Có thể tìm thấy di thể của cô ấy không Có thể Thư Phi khét gật đầu Tôi lập tức tìm kiếm vị trí cụ thể của di thể cô ấy Nói xong Cô liền khởi động siêu năng lực Nhưng một phút sau Thư Phi nhíu mày nói Lạ quá Tôi không cảm ứng được di thể của Hải Lâm ở chỗ nào Tôn Vũ Thìn lập tức ngừng đầu lên Gì cơ Tình huống này trước đây đã từng xảy ra một lần Thư Phi nói Ví dụ như lần theo dõi hành tung của mấy tiêu lộ Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa cảm ứng được vị trí của cậu ấy. Điều đó cho thấy, cả cậu ấy và Hải Lâm đều không ở thế giới này. Có khả năng là ở... Uh... Ở thế giới của chúng tôi sao? Lạc Kỳ lập tức hiểu ra. Nói vậy có khả năng Hải Lâm vẫn chưa chết sao? Tôn Vũ Thìn kích động, nắm lấy tay Lạc Kỳ hỏi. Sao lại thế? Sao cậu biết? Lạc Kỳ nhìn về phía Lục Tân Bằng và Hậu Ba. căn cứ vào những điều họ vừa nói... Thì khi ấy Hải Lâm bị lún xuống lòng đất Với vận tốc rất nhanh Theo hiểu biết của tôi Về người siêu năng lực ở dị giới Thì có thể xảy ra hai tình huống Thứ nhất Cô ấy thực sự bị lún xuống lòng đất Giống như người ta rớt xuống vùng cắt lún vậy Còn tình huống thứ hai Là trước đó có người siêu năng lực thế hệ thứ hai Sở hữu siêu năng lực dịch chuyển không gian Giống như tôi Họ cải tạo vùng đất đó Thành ống thời không Kết nối thế giới này Với thế giới của chúng tôi Khi Hải Lâm bị rơi vào hố đó Cô ấy chỉ dịch chuyển đến dị giới Chứ không chết Mọi người nhìn nhau Tôn Vũ Thịn lo lắng cách nghĩ lạc quan thứ hai Là do Lạc Kỳ tự nghĩ ra Để an ủi bản thân Anh hỏi dồn Có thật sẽ xảy ra khả năng đó không Trong hai tình huống cậu vẫn nêu ra Tình huống nào có xác suất lớn hơn Lạc Kỳ nói Tôi không dám vọ đoán Có điều muốn kiểm nghiệm Thì rất đơn giản Tôi trở về dị giới Thì biết ngay thôi Nói xong cậu ta gần như không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa Đình sử dụng phép dịch chuyển không sàn Để trở về thế giới của mình Quý Khải Thủy hét lên Cậu làm gì vậy Đình đâm đầu vào chỗ chết à Lạc Kỳ giật này Vì tiếng hét của Quý Khải Thủy Ngơ ngác nhìn anh Quý Khải Thủy bước đến trước mặt cậu ta nói Cậu có nghĩ đến tình huống Nếu Hải Lâm thực sự Bị bắt về dị giới Thì chắc chắn cô ấy đã bị ba kẻ cầm đầu không chế Cho dù cậu quay về Cũng làm sao cứu được cô ấy Dựa vào sức cậu có thể đối đầu Với ba kẻ cầm đầu sao Lạc Kỳ nhất thời không thốt nên lời Lục Hòa bước lại gần cậu ta Khuyên bảo Quy Khải Thụy nói có lý đấy Cậu và Hải Lâm đã công khai phản bội Ba kẻ cầm đầu Từ cuộc tân công của bầy sói Về lộ Sirato, lần trước, có thể thấy ba kẻ cầm đầu tuyệt đối không định hạ thủ lúc tình với các cậu đâu. Bởi vậy, nếu cậu liều mạng trở về, thì không những bị họ tóm cổ, mà ế e rằng chỉ còn đường chết. Đến lúc ấy, ai sẽ cứu hài lâm? Lạc Kỳ hiểu được thâm ý của Lục Hoa, đau khổ nói. Nói cho cùng thì anh chỉ muốn tôi đưa các anh đến dị giới chứ gì. Quy Khải Thụy nói, cậu cho rằng, Giờ cậu còn lựa chọn khác sao? Trừ khi cậu chỉ muốn về để lao đầu vào chỗ chết, chứ không phải để cứu hài lầm. Lạc Kỳ ủ rũ cuối đầu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chậm rãi nói. Được rồi, tôi có thể đưa các anh đến dị giới, nhưng các anh phải đồng ý với tôi một điều, được không? Không cần Lạc Kỳ nói xa hàng nhất cũng hiểu ý cậu ta. Tôi đảm bảo với cậu, chúng tôi sẽ gắn hết khả năng, Để đàm phán với bố mẹ cậu Trong hòa bình Dẫu sao Đó cũng là địa phận của họ Nếu thực sự xảy ra xung đột Thì chúng tôi cũng chẳng chiếm được ưu thế gì Phải vậy không Lạc Kỳ gật đầu Được rồi Vậy khi nào các anh định đến dị giới Anh biết đấy Bất cứ khi nào các anh muốn Đều có thể đi ngay lập tức Đúng vậy Nhưng không thể đi ngay lúc này được Hàng nhất nói Tất cả chúng ta Vừa trải qua một trận đấu lớn Thầy lực sắp cạn kiệt Giờ mà đến dị giới Thì khác gì tự giết mình Lạc Kỳ nói Nhưng cứ nấn ná ở đây mãi Thì Hải Lâm sẽ ra sao Ai mà biết được Ba kẻ cầm đầu sẽ làm gì cô ấy Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho Hải Lâm Lục hòa thở dài Chúng ta ăn uống Bổ sung thể lực trước đã Rồi nghỉ ngơi hai tiếng Sau đó sẽ đến dị giới Có ai có ý kiến gì không Hằng nhất Hỡi mọi người, tuy lòng Lạc Kỳ đang nóng như lửa đốt, nhưng cậu ta cũng không còn cách nào khác, đành đồng ý với đề nghị của Hàn Nhất. Sau bữa trưa đơn giản, các thành viên của liên minh những người bảo vệ lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng hầu như chẳng ai thực sự ngủ được. Mỗi người với mục đích khác nhau đi tìm người mà mình muốn nói chuyện. Triệu Hùng Linh, Phương Lệ Phù và Hầu Ba hẹn nhau đến phòng của Lục Tấn Bằng. Họ đang định mở miệng Thì Lục Tân Bằng đã nhắc nhở Chúng ta nói chuyện riêng ở đây Cẩn thận cả bị Tôn Vũ Thìn nghe thấy Phương Lệ Phù nói Chắc không đâu tuần Vũ Thìn đang chìm đắm Trong nỗi đau mất con gái Tâm trạng nào mà sử dụng thuật đọc tâm chứ Cứ cẩn thận vẫn hơn Lục Tân Bằng nói Họ đề phòng cảnh giác xong Triều hộ Linh mới nói Giờ phải làm sao Chúng ta có theo họ đến dị giới thật không Tôi chỉ đồng ý với Văn Bội Nhi tạm thời chi viện cho nhóm hàng nhất, chứ chưa từng nghĩ đến phải đến thế giới khác. Lục Tân Bằng hiểu được câu nói ẩn ý của Triệu Hữu Linh. Anh ta sờ điện thoại di động trong túi và nói, để tôi thương lượng với Văn Bội Nhi xem sao. Lục Tân Bằng bấm số máy của Văn Bội Nhi, sau đó ra góc phòng, thầm thì to nhỏ, là sao anh ta thở dài nói, Văn bộ Nhi muốn chúng ta theo nhóm hàng nhất đến dị giới, Tốt nhất là cố gắng hết sức Giúp nhóm hàng nhất Tiêu diệt con sao huyệt của ba kẻ cầm đầu Cô ta nói nghe dễ thế Giọng triệu hữu linh vang lên sắc bén Dựa vào cái gì chứ Chúng ta chỉ lựa chọn hợp tác với cựu thần Chứ có phải con chó Cho bọn họ mặc sức sai khiến đầu Trời mới biết Chỗ ba kẻ cầm đầu có bao nhiêu quái thú Tôi không muốn lao đầu vào chỗ chết Lục Tân Bằng cũng không muốn đi Sắc mặt thâm trầm Cô cho rằng Chúng ta còn đường rút lui sao Sao không Triều Hữu Linh hỏi Chúng ta đã nhận tham gia vụ này Giờ lại tháo chạy trước khi lâm trận Như thế khác nào công khai Phản bội và kháng lệnh của cựu thần Đến lúc ấy Văn bộ Nhi sẽ tố cáo với nhóm hàng nhất Về thân phần gián điệp của chúng ta Nhóm hàng nhất chắc chắn sẽ không bỏ qua Mà phía cựu thần Cũng sẽ phái người đối phó với chúng ta Đến lúc ấy Chúng ta sẽ bị cả hai phe trà thù Mấy người chịu nổi không? Triều Hồ Linh nghiến răng kèn két nói Văn Bội Nhi vừa uy hiếp anh phải không? Lục Tân Bằng âm thầm thừa nhận Cô ta không nói rõ Nhưng tôi đoán cô ta sẽ làm vậy Bốn người im lặng hồi lâu Cuối cùng hầu ba lên tiếng Thôi đành vậy Dẫu sao ở lại thế giới này cũng chẳng an toàn hơn Đi theo nhóm hàng nhất thì ít ra Chúng ta còn được hỗ trợ nhau Phương Lệ Phụ nhắc mép cười Thực ra tôi lại khá mong chờ được đến dị giới, dị giới một thế giới khác, ruột cuộc sẽ thế nào nhỉ? Nghe họ nói đã lâu nên tôi muốn xem nó thế nào. Lục Hoa ngồi một mình trong phòng, chợt nghe tiếng gót cửa. Bước ra mở cửa thì thấy người đứng trước mặt là Quý Khải Thủy Lục Hoa hơi ngạc nhiên trong ấn tượng của anh. Đây là lần đầu tiên Quý Khải Thụy đến tìm anh nói chuyện. Quý Khải Thủy đóng cửa lại nói Chúng ta đều biết đến dị giới Xông vào sao huyệt của ba kẻ cầm đầu Thực ra là một quyết định vô cùng mạo hiểm Lục Hoa gật đầu Ừ, nhưng sợ rằng chúng ta không còn lựa chọn nào khác Quý Khải Thủy hỏi Cậu cảm thấy những quái thú Mà ba kẻ cầm đầu đưa xuống trái đất Đại thể chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số quái thú ở dị giới Lục Hoa đắn đò rất lâu mới nói Tôi không muốn nói cường điệu, đe dọa người khác sợ, cũng không muốn làm nhụt ý chí của mọi người và tự hạ uy phong của chính mình. Nhưng tôi đoán có lẽ chưa đến 1 phần mười đâu. Quý Khải Thủy khét gật đầu. Đúng thế, tôi cũng cho là vậy. Lục Hòa bất an nói. Chưa nói đến những việc khác, ngay cả những con quái thú có mặt trong video ở USB của Bộ An ninh Quốc gia. Vẫn còn mấy loài chưa ra mắt chúng ta mà. Nhất là lũ chuột biến dị nhiều vô biên Đèn như các sa mạc kia Tôi đã từng lĩnh giáo sự lợi hại của chúng Tuy liên minh đã phát triển lớn mạnh hơn Siêu năng lực của chúng ta Cũng mạnh dần lên Nhưng nếu phải đụng độ với lũ quái thú đông khủng khiếp kia E rằng chúng ta vẫn không thể giành phần thắng Được rồi Cậu không cần nói nữa Tôi hiểu ý cậu Lục Hoa nhìn Quyết Khải Thủy Cậu đến tìm tôi là vì cảm thấy chúng ta Nên chuẩn bị tâm lý trước phải không Ừ, Quý Khải Thụy nhìn chăm chăm vào mắt Lục Hòa Nhưng không phải tất cả chúng ta Mà là muốn cậu chuẩn bị tâm lý Hà, Lục Hòa chưa hiểu ý Quý Khải Thụy Tôi muốn cậu chuẩn bị sẵn sàng Nhất là mặt tâm lý Quý Khải Thụy nói Lục Hòa càng mơ hồ hỏi Tôi cần chuẩn bị gì về mặt tâm lý Quý Khải Thụy nói Thực ra rất đơn giản Tôi chỉ muốn đến lúc đó Bất kể xảy ra tình huống gì Cậu chỉ cần làm tốt việc mình nên làm Nghĩa là cậu phải cố gắng Mở bức tường phòng ngự Bảo vệ bản thân và những người khác Lục Hòa ngạc nhiên Đó vốn là việc tôi nên làm Sao cậu phải đặc biệt đến đây nhắc nhở tôi Quy khải thủy không giải thích thêm Chỉ nói Cậu chỉ cần nhớ lời tôi nói Và nhớ rõ trách nhiệm của mình là được Nói xong Anh rời khỏi phòng Lục Hoa Lục Hòa cảm thấy vô cùng bất an Lo lắng hỏi với theo Quý Khải thủy cậu định làm gì? Quý Khải Thủy quay lưng về phía bạn Nói nhẹ bẫng Tôi không định làm gì cả Chỉ có điều Rất ít khi anh nói bằng giọng trần trừ thế này Đại chiến sắp xảy ra rồi Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt Tân A bước vào phòng hàng nhất Đóng cửa lại Và nhìn thẳng vào mắt anh Nghe em nói Không không được Hàng nhất ngắt lời cô Anh không bao giờ cho em... Không được, lần này thì không thể được. Tân Na thở dài, hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc. Cuối cùng, Tân Na nói, Em biết, anh định nói gì? E rằng đến dị giới là chuyện nguy hiểm nhất từ trước đến nay, chúng ta từng làm. Vì sự an toàn của em, em không nên đi, đúng không? Hàng nhất nhún vài đáp, em đã biết điều đó, thì còn đến làm khó anh làm gì? Tân Na bước đến gần, Chăm chú, nhìn vào mắt Hằng Nhất Anh làm khó em mới đúng Hằng Nhất tỏ về chưa hiểu Tân Na nói Anh định bỏ em lại một mình Bao nhiêu lần nữa đây Anh muốn em phải chịu nỗi rằn vặt Đứng ngồi không yên Lòng dạ nóng như lợt đốt Bao nhiêu lần nữa Hằng Nhất biết Tân Na quan tâm Và lo lắng cho mình Anh cảm thấy rất ấm áp Anh cũng muốn luôn ở cạnh Tân Na Nhưng không thể để cô gặp nguy hiểm được Nếu Tân Na thực sự xảy ra chuyện gì Đặc biệt là xảy ra ngay trước mắt Thì anh sẽ phát điền Sẽ suy sụp hoàn toàn Chỉ nghĩ đến thôi anh đã thấy sợ Bởi vậy anh quyết không thể để chuyện đó xảy ra Hàng nhất nói Em cũng thấy khi nãy Lạc Kỳ đã đau khổ thế nào Khi mất đi hải lâm Em hy vọng anh sống cậu ta sao Tân Na nói Đúng vậy em biết cậu ta đau khổ thế nào Cho nên anh cũng có thể tưởng tượng Nếu anh xảy ra chuyện gì bất chắc, em sẽ đau khổ ra sao? Anh hy vọng em như vậy sao? Hàng nhất nói. Nhưng dẫu em ở bên anh, thì vẫn không thể đảm bảo, anh sẽ không xảy ra chuyện bất trắc mà. Tần à kiên định nói. Đúng vậy, nhưng ít nhất em có thể chết cùng anh. Dẫu sao như vậy vẫn tốt hơn. Em phải sống một mình mà chịu đường nỗi đau. Hàng nhất ngây người, cảm động đến nỗi trái tim như tan chảy Có lẽ... Về phương diện tình cảm Anh quả thực hơi chậm hiểu Cũng có thể vì thời gian này Liên tiếp phải đối mặt với những trận ác chiến Nên anh bỏ qua tình cảm của Tân Na Anh không biết từ khi nào Tân Na yêu mình sâu sắc như vậy Người mình yêu Cũng yêu mình sâu sắc Cảm giác ấy khiến anh đột nhiên thấy bàng hoàng lo sợ Tân Na nhận ra tâm tư của hàng nhất Cô ôm anh dịu dàng nói Khi ở trên đảo Em uống nước suối Và bị trúng độc Anh đã quên mình cứu em. Anh biết không? Từ lúc đó em đã yêu anh. Yêu anh không chỉ vì cảm kích tấm lòng của anh mà còn vì em phát hiện anh là tên ngốc sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người mình yêu. Cho dù là tính mạng có thể mỗi cô gái thích một mẫu đàn ông khác nhau nhưng không cô gái nào có thể miễn dịch với mẫu đàn ông ngốc ngách kiểu này. Điều đó khiến họ có thể làm đó là mãi mãi ở bên tên ngốc ấy Để tránh cho hắn không làm những chuyện ngốc nghếch tương tự Thực ra những lời này Và cả tình cảm của em nữa Em đã muốn nói cho anh biết từ lâu Chỉ có điều chúng ta liên tục gặp phải Những chuyện bất ngờ Nên em chưa tìm được dịp nào thích hợp Bây giờ cuối cùng Em cũng có thể nói rõ ràng với anh Hẳng nhất em yêu anh Bất kể anh ở đâu Em cũng muốn ở cùng anh Đối diện với lời tỏ tình chân thành Và tình cảm sâu nặng của Tân Na Hẳng nhất không muốn nói thêm gì nữa cho nhau nụ hôn trong vòng ôm xiết chặt rồi cùng ngà xuống giường ngập tràn hạnh phúc